các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng, để tránh bị đuổi đi vùng kinh tế mới, Thiện xin vào làm công nhân trong tổ hợp đồ gỗ và học nghề thợ mộc từ đó. Nói tổng quát, cuộc đời của Thiện Tiền Vận thì quá sung sướng vì tốt số không bằng bố giàu. Nhưng từ trung vận thì xuống dốc thấy rõ và xuống luôn cho đến ngày nay, cặm cỗi sống qua ngày mà nuối tiếc thời vàng son thuộc còn chung học. Chỉ có điều là rõ ràng định mệnh lúc nào cũng cột chặt hai người lại với nhau. Ông Thiện đi xuống thì ông Quang đi lên. Cho nên bây giờ ông Quang có bao lại ông Thiện thì cũng chỉ là quán trả ơn đền mà thôi. Ông Thiện không hề cảm thấy ái náy chút nào. Một điều nữa làm cho ông Quang rất cảm động là hồi vợ ông mất. Ông Thiện có làm lễ phát tăng tại gia và xin lễ cầu hồn rất long trọng ở nhà thờ. Hôm ấy thấy các con có vẻ ngạc nhiên bà thiện giải thích. Chú Quang với bố chúng mày á là anh em kết nghĩa từ thuở còn đi học. Thím Quang lại là bạn của mẹ. Bây giờ thím chẳng may mất sớm, gia đình mình làm lễ phát tang là đúng rồi. Các con nhớ đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn Maria sớm được hưởng nhan thánh Chúa nhé. Vậy mà ông giấu không hề trông Quang biết, mãi đến hôm về đây, bà thiện mới đưa ra cuốn album chụp lại đầy đủ hình ảnh. Trên bàn thờ Ở nhà ông có căn tấm vải đen viết hàng chữ trắng, ghi rõ lễ phát tang cầu cho linh hồn Maria Nguyễn Thị Mỹ Linh. Phía dưới là bức hình chụp của Mỹ Linh trang trọng lồng trong khung kính màu đen. Bốn đứa con của ông thiện đầu chiếc khăn tang trắng đứng đọc kinh cùng với em gái ông là Lệ Quyên và một số người hàng xóm ông thiện không quen biết. Đã thế khi thân phụ ông phụng quang tức là cụ phụng quân qua đời mà anh em ông quang chưa kịp về, ông thiện lại năng nổ lo toan y như cha ruột của mình. Tất cả những việc làm ấy, ông thiện đều không hề kể với ông quang, chỉ nghe cô em nói lại mà thôi, khiến ông quang lại càng thêm cảm phục. Xe rẽ ra con đường lớn, ông thiện nói: "Mày thích ăn đồ tây hả? Tao đưa mày lại cái tiệm Le Sato ở bên quận 3, thức ăn Pháp chính hiệu." Nổi tiếng nhất là món gà nấu rượu vàng. Nói là tiệm nhưng mà thật ra là cái tư gia của nhà người ta. Treo cái bảng hiệu nhỏ lắm. Nên ít người biết. Mày đến đó sẽ gặp toàn Việt Kiều với khách nước ngoài thôi. Ông Quang hài lòng bảo. Ừ đến đó đi. Vậy mà từ hôm tao về đến giờ tại sao mày không nói? Ông Thiện đáp. Tại tao cứ tưởng mày chỉ thích ăn món ăn Việt Nam thôi. Ông Quang im lặng mỉm cười một mình. Mấy chứ món ăn Việt Nam đang làm ông khổ tâm từ mấy ngày nay. Là vì từ hôm về đây, ông cố gắng ghé ăn cơm thường xuyên ở nhà cô em gái tức Lệ Quyên để em ông khỏi trách ông lơ là tình ruột thịt. Ngày đầu cô em hỏi: "Ông bác thích ăn cái gì để em nấu? Tây tảo gì em nấu được hết ạ?" Ông Quang buột miệng đáp: "Tây tảo thì anh ăn mãi rồi, về đây chỉ thích những món ăn quê hương thôi." Đó là câu trả lời thời thượng của rất đông Việt Kiều, muốn làm ra vẻ mình tha thiết với quê nhà không nỡ chê đất nước mình nghèo. Cô em ông thì cứ tưởng thật, cho nên là cứ thịt kho dưa giá, canh chua, cá kho tộ mà nấu giết, ăn đến bữa thứ ba ông đã chán ngấy mà ngại không dám nói. Cô cũng đổi món cho ông, làm thịt đông dưa chua. Nhưng thịt đông của cô mỡ màng quá, không ăn thì sợ em buồn, mà ăn tới đâu thì lo tới đó, vì cholesterol sẽ tăng cao vùn vột. Cô gam cứ gấp mái thức ăn bỏ vào bát cho anh và bảo: "À anh dùng đi. Việt Kiều về nước ai cũng thích những món đặc sản quê hương. Anh ăn thật tỉnh đi nhé. Đừng có làm khách. Đây đây thêm cái này, cái này, cái này mỡ béo ngon lắm." Ông Quang đành cắn răng mà nuốt, cô em lại hỏi: à, "Mấy năm nay nghe bảo là bác vẫn ở một mình, thế ai nấu cho bác ăn? Chả nhẽ ngày nào cũng cơm hàng cháu chọ à?" Cũng may Mỗi ngày ông chỉ ăn ở nhà Lệ Quyên có một bữa, còn bữa kia thì ông Thiện dắt đi ăn ngoài nên cũng đỡ ngấy. Vào nhà hàng hai người chọn chiếc bàn sát cửa sổ nhìn ra mảnh vườn bên hông có giàn thiên lý xanh mướt. Khách khá đông, thấp thoáng vài người da trắng ngồi với những thiếu nữ Việt Nam. Bên ngoài nắng chiều đã tắt nhưng trời vẫn còn nóng hầm hập, cho nên bước vào căn phòng máy lạnh. Ông Quang thở phào vì thấy khỏe hẳn cả người. Nhạc mở nho nhỏ những bài ca nổi tiếng từ thập niên 70 của Christoph làm ông Quang lặng người đưa tâm hồn về kỷ niệm cũ. Đối với ông thì nhạc tình Silo không nước nào trên thế giới. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net